Nhị thành nữ của tuyết liên giáo Mặc dù trong mắt lề ra về không cam lòng Nhưng cũng cùng chính đại trưởng lão Cùng cung kính nuôi ra Chỉ còn lại có đằng Thanh Sơn và Lý Quân Tuyết liên giáo thật ghê gớm Trực tiếp để hai thành nữ kia trở thành trưởng lão Làm như vậy hoàn toàn cắt đứt Làm như vậy hoàn toàn cắt đứt Nhiệm, nhiệm tưởng của hai thành nữ này Bây giờ Tương lai giáo chủ của tuyết liên giáo nhất định là tiệc quân rồi Đằng Thanh Sơn nhìn thoảng qua tuyết liên giáo chủ Khuôn mặt tuyết liên giáo chủ rất hồng hào Mặc trường bào màu hồng phấn Có vẻ càng nghiêm trang Nhìn bên ngoài căn bản không thấy Đây là một người đã trên 100 tuổi Lúc này tuyết liên giáo chủ đang cười nhìn đằng thanh sơn Hồ hòa khách canh Thanh âm tuyết liên giáo chủ rất lưu hòa Khách Khanh giấu kỹ thuật Đã đạt tới hư cảnh rồi mà không nói Giáo chủ cũng không hỏi Đằng thanh sơn cười Ta không hỏi thì người không nói à Rồi không khỏi phỉ cười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 Nam nhân của con quả là một tên đầu gỗ Quá đần Lý quân cũng không kìm được lộ ra nụ cười mỉm Đúng là nữ nhân hướng ngoại Tuyết liên giáo chủ thở dài lắp đầu bảo Thôi, vội chống các con đi đi Dạ, sư phụ Lý quân vội hành lễ Được rồi Tuyết liên giáo chủ trình trọng nhìn chăm chú và Lý quân Tiểu quân, vừa rồi ta đã nói từ hôm nay trở đi Con là thành nữ duy nhất của tuyết liên giáo ta Lúc ta bằng mặt thì mọi việc tuyết liên giáo hết tẩy do con quản lý Do đó, con ngàn vạn lần không được lười biếng Dạ, sư phụ Đi quân chỉ có thể đáp Đi đi Tuyết liên giáo chủ sục Đi quân và đằng thanh sơn cùng rời đi Lúc rời khỏi, đằng thanh sơn chỉ gật đầu cười về tuyết liên giáo chủ thôi Hô hòa này khó nhằn thật Đôi mắt đẹp của tuyết liên giáo chủ nheo lại Nhưng bây giờ thê tử người đã thành giáo chủ tương lai của tuyết liên giáo Thiên thần cung ta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 Đương nhiên, đáng đi lôi kéo Nhưng tiểu quân Từ nay về sau, nàng chính là đại giáo chủ của Thuyết Liên Giáo rồi Phải có trái tim tinh tế thông minh hơn nữa Cũng không có biện pháp nào được đi về Thanh Sơn nữa rồi Lý quân hơi buồn rầu Việc này chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết thôi Đằng Thanh Sơn cầm lấy tay Lý quân Vâng, Lý quân gật đầu Khuyên chuẩn bị sáng mai xuất phát Đằng Thanh Sơn giọng nghiêm nghị Căn cứ vào tin tình, tình báo Thiên thần cung lần này tiêu diệt tiêu giao cung Làm thiên hạ càng thêm hỗn loạn Càng kiểu Châu Không ít siêu đại tông phái ở các trâu Đều bắt đầu quét sạch phạm vi của mình rồi Thấy kết quả tiêu giao cung diệt vong Vì thỏ chết cáo khóc Những tông phái như Hồng Thiên Thanh Tuyết ứng Giáo Thanh Hồ Đảo cũng phải để ý tới cảnh nội Do mình không chế Nhất là những tông phái chống lại mình Không thể để những tiểu tông phái có không gian phát triển Đây là cơ hồ là nhận thức chung của các đại tông phái. Nguyên nhân chính là vì Tiêu Dao Cung lúc trước chỉ khống chế được 15 quận trong số 8 quận, có 3 quận căn bản không ai quản. Hơn nữa, Tiêu Dao Cung quản lý rất lòng lẻo, mới có thể làm cho Tuyết Liên giáo dựa vào chỗ 3 quận này mà phát triển trên 10 vạn đại quân. Bây dù Hồng Thiên Thành đã hành động, những tiểu tông phái tạp nhạp ở Bắc U Châu, ở Đông Bắc U Châu cùng với những bang phái cường đạo cỡ lớn Toàn bộ được bị tiêu diệt Huỳnh lo lắng Thanh Hồ Đảo cũng sẽ làm như vậy Đây là một việc bình thường thôi Đừng nói đến những đại thông phái Đừng nói đến những tông phái Ai cũng phải trước hết giữ gìn bên trong cho yên ổn Tỉ như Thanh Hồ Đảo, Đương Châu Vì Quy Nguyên Tông chỉ chiếm cứ một quận Nên nếu Thiên Thần Cung công nhập vào Dương Châu Rất có thể thỏa hiệp với Quy Nguyên Tông Mua chuộc Quy Nguyên Tông Rồi sau đó cho Quy Nguyên Tông làm nội ứng Quy Nguyên Tông nằm giữa Dương Châu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 Nếu không có việc thiên thần cung thống nhất Thanh Châu Đăng Thanh Sơn cũng không cần phải gấp gáp Đi đối phó với Thanh Hồ Đảo Bây giờ hắn phải sất gấp Vâng, mụi hiểu Đi quân nhật bộ Tiểu quân Dựa theo những gì chúng ta thiết định ước định Mụi dựa vào tổ chức tình báo rộng lớn Của tuyết liên giáo Thu thập một vài tin tức về những ai có đại cừu Với Thanh Hồ Đảo Đăng Thanh Sơn nhắc nhờ Sáng sớm ngày 6 tháng 12 Đăng Thanh Sơn Ly khai Hồ dự quận Giữa trưa cùng ngày Đ đang Thây Sơn đến năm từng quận Dương Chông Đ đang Sơn mặc áo màu trắng tự như một quý công tử tiêu xái lão ra người gác cổng lý phủ vừa thấy tới Đằng Thanh Sơn lập tức cung kính chào mấy hôm nay ta vắng mắt có ai tình ta không Đằng Thâ Sơn gió hỏi lão ra trước đây mấy hôm có một người đến từ quậnang Ninh muốn gặp lão ra một tên gác cổng dâu quay n cung kính bẩm nói là một đưa một bức thư cho lão ra nhận được tang này mà không gặp nên lưu lại một lá thư rồi ly khai. Đàn thanh Sơn sực nghĩ. Quận Giang Ninh có lẽ là Quy Nguyên Tông. Lão gia, 6 ngày trước Dương Đông từng về một lần. Người gác cổng quay nón lại báo, ở trong phủ một ngày rồi đi. À Đông trở về rồi à. Đàn thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên. Một lát sau, quản gia cung kính đưa bức thư mà lúc trước người của quận Giang Ninh đưa từ cho Đường Thanh Sơn. Đi vào trong viện. Đăng Thanh Sơn liền mở bức thư, thư của quận Giang Linh. Mở Giang, trong thư vẻn vẹn chỉ có bồn chữ, hoàn lưu đã thành. Thành công rồi ạ, đăng Thanh Sơn kẽ mỉm cười. Bây giờ nhận được phong thư này như với tốc độ chế tạo ảo giác của Quy Nguyên Tông, nghe rằng thời gian một tháng là có thể Bây giờ nhận được phong thư này như với tốc độ chế tạo ảo giác của Quy Nguyên Tông, E rằng thời gian 1 tháng là có thể chế tạo xong 3.000 bộ áo giáp rồi Đăng Thanh Sơn thử vào một hơi Có hỏa lưu tiết Cho dù tay ngồi đảo có động thủ tật Thì ít nhất cũng không có không thể Thành công rồi à Đăng Thanh Sơn khẽ mỉm cười Bây giờ nhận được phong thư này Như vậy với tốc độ chế tạo áo giáp của cư Nguyên Tông E rằng thời gian 1 tháng là có thể chế tạo xong 3.000 bộ quần áo giáp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 Gửi sư phụ, đệ tử Xương Đông kính vốt Phong thư này cho dù ngoại nhân có thấy Cũng không thể hiểu được Sư phụ, con và đại sư Huynh đã từ Thái A Sơn Mạch Lập ra đều một băng phái cường đạo hơn 1.000 người Con đặt tên băng phái này là hung thú bang Hung thù bang chúng ta ai nấy đều là hào hán Xem đoạn văn tự lê thê, khuê khoang đủ điều Của Xương Đông Đằng Thanh Sơn không khỏi nửa nụ cười xương Đông này quả là sở trường về việc cường đạo thù phỉ Đăng Thanh Sơn cười Lại đặt cái tên hung thú Thế mà ao thú lại cũng theo ý hắn Đăng Thanh Sơn thấy người huynh đệ Dương Đông Chui vào chỗ cường đạo thổ phỉ Tuyệt đối vô cùng thích hợp Đăng Thanh Sơn một mình ở trong lý phủ tịnh tu Ba ngày đã qua vèo, vèo Đăng Thanh Sơn cầm cây luân hồi thương đang từng chiêu một diễn luyện thương pháp Một thương như tiêu chốc Thân ảnh như du long Mỗi một chiêu đều ẩn trừa ý đạo cảnh Giống như thấy núi lửa bộc phát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 Không có việc trọng yếu Họ không dám quấy giày ta đâu Đằng Thanh Sơn buông lên hồi thương đi ra cửa viện Kết Ở cửa viện có một thị nữ xinh đẹp Đang đứng Đôi mắt to trong suốt nhìn đằng Thanh Sơn Có vẻ hơi khẩn trương Lão ra có thư Nói là thư của phu nhân Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhận thư Người đi đi Đằng Thanh Sơn vung tay lên Thị nữ nhìn đằng Thanh Sơn vài lần Như con tỏ hoảng sợ vội. đi ngay Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Lão ra Lão gia nhà chúng ta đúng y như những tỉ muội nói, quả là đẹp trai. Đặng Thanh Sơn vừa đi từ luyện võ trường vừa mở thư. Quả nhiên, vừa mở bức thư bên trong có một sấp giấy, trên mặt Đặng Thanh Sơn liền lộ ra vẻ tươi cười. Trên thư viết: "Thư này có chuyện của chín người, chín người này đều là có mối thù sống chết trong độ trời chung với Thanh Ngô đạo. Người đầu tiên tên là Trương Nghi, cả tầm giấy thượng dày đặc, viết đủ 12 trang giấy. Mới đủ tin tức 9 người này, mỗi người đều có một mối thù sống chết với thanh ngồ đào. Suốt cuộc chọn cái nào nhỉ? Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Trường 451, Đệ tử thứ ba Trên danh sách có 9 người, ai nấy nằm mơ đều nghĩ tới việc báo thù, đều muốn ăn thịt uống máu kiều nhân. Ủa? đang Thanh Sơn nhìn từ giấy thứ 8, nghĩ là có quan hệ với quy nguyên tông ta à?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 Hàn sống rất thông rong, chịu ảnh hưởng của cha Tiết Tân từ nhỏ đã thích đọc sách Tại vụ an quận thành, Tiết Tân là tài tử nổi xanh Nhưng năm 16 tuổi, phụ thân Tiết Tân là Tiết Thành Đạo Tìm được một bảo bối Nghe nói là một từ thiếp thơ của thi kiểm tiên Lý Thái Bạch, Điêu Vân Thiếp Lý Thái Bạch là một trí cường xạ Bên cạnh đó, trên văn đàn thơ ca, địa vị của Lý Thái Bạch cũng là cao nhất Một thiếp thơ của lão tuyệt đối giá trị vạn kim Đối với người yêu thích thơ từ Một bức lưu văn thiếp có thể nói là ngồi sống Tiết thành đạo lại tìm được thiếp thơ của thi kiểm tiên lý Thái bạch tuyển bối Đang thanh sơn thầm khen Nhưng đáng tiếc cũng vì vậy mà gặp phải đủ tai ương Tiết thành đạo sau khi tìm được lưu văn thiếp thì cất rất kỹ Thế nhưng đệ đệ hắn là tiết thành tiềm lúc say rượu trong lúc vô ý nói ra tin tức về Lô Lưu Vân Thiếp, xiêm xiêm tự đắc khoang với đám bạn bè. Vì lần say rượu này đã làm lộ ra niên trò trai của chủ phủ phụ an quận lúc đó là Triệu phủ. Cũng là người rất yêu thi tử phải động tâm. Trong ngày liền đi tới Tiết gia, đưa ra một số tiền lớn muốn mua Lưu Vân Thiếp. Đáng tiếc, nếu Tiết gia bán Lưu Vân Thiếp đi thì thôi. Đằng này Tiết Thành Đạo coi lưu vân thiếp trở thành nguồn sống, nếu nhất định không bán. Khi đó, lão Ủy chuyển cự tuyệt phủ, cũng nói là mình cũng không có lưu vân thiếp, chỉ do huynh đệ Hàn Tây Diệp nói khoác lạc tinh. Tiền triệu phủ thực sự rất ghê gớm. Đảng Thanh Sơn nhìn vài cây đơn giản trên giấy, không khỏi lạnh người. Ba ngày sau, đả binh vụ án quận đối bắt hai huynh đệ Tiết Thành Đạo. Tiết Thành Tiềm nhốt vào lao ngục. Hôm sau, vu cáo hã mại tiết xa chính là sinh nhiệt của thiết im đưa cả nhà tiết xa kể cả nữ nhân tổng cộng 18 người toàn bộ tùch thu tài sản rồi giết chết duy trì khó tiết tân là chạy trốn được nhìn mấy dòng chữ này đang Thâ Sơn thầm thừa giải trước mặt báo quyền của tayh hồ Đ một gia tộc phù hào thì đã tấm vào đâu chỉ cần lấy cớ dương nhiệt thiết imônn đã đủ để giết sẻ toàn bộ rồi 3 tháng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 Hiện giờ chính là tiêu sư ở trường Vi Tiêu Cục của vụ An Quận Thành, tên giả là Vũ Nghị. Nhìn những tin tức của người này, Tiết Tân này trước khi cửa nát nhà tan chỉ là một thư sinh ác. Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc, đầu tiên là dụng độc sược báo thù. 3 năm sau đã trở thành một tiêu sư, đồng thời đằng Thanh Sơn cũng thán phục. Lưới tình báo của tuyết liên giáo thực sự rất lợi hại, có thể tra ra thân phận bây giờ của Tiết Tân. Biến mất 3 năm à Nghe rằng 3 năm đó có liên quan tới quy nguyên tông ta sao Đằng Thanh Sơn suy tư Ừ Xem tiểu tử này suốt cuộc là người như thế nào Khi thật trong 9 người Đằng Thanh Sơn đều có thể chọn cả Nhưng vì vài câu hỏa nhi có liên quan tới quy nguyên tông Làm cho đằng Thanh Sơn có khuynh hướng chọn thiết tân Hống Thân thể khổng lồ của lục túc đao Bay trong màn đêm đen kỳ Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng lục túc đao đón gió phần phật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 Ai cũng không nghĩ tới Lại có người cố ý trêu vào thanh hồ đạo đào Vô, vô. Lục thúc đao xé gió lướt đi Từ năm tinh quận Tới vụ ăn quận mất không từ nửa canh rồ Vụ ăn quận thành Trong một tiểu lâu đối diện trưởng uy tiêu cục Vũ nghị lão đệ Lần này áp tải hàng quả Vũ nghị lão đệ Lần này áp tải hàng Quả thật làm lão đệ khổ rồi Bằng không, không dám nói có bảo trụ được mạng không Nhưng ít nhất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 ưu sư tên là Vũ Nghị cũng chính là Tiết Tân. Hắn lúc này cao bảy thước ba tấc, bắp tay trắng kiện, lưng hùm vai gấu, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn vắt ngang qua mũi, che kín nửa mặt, hai mắt sắc như sao. Ba năm, chỉ 3 năm, từ một thư sinh nhu nhược biến thành một cao thủ vũ giả. Đặng Thanh Sơn chú ý cách ăn nói, ánh mắt của Tiết Tân sôi âm thầm gật đầu. Đặng Thanh Sơn lặng yên quan sát Tiết Tân 3 ngày. Trong 3 ngày này Có một việc làm đằng Thanh Sơn quyết định thu tiết tân làm đệ tử là Đằng Thanh Sơn lặng in quan sát tiết tân 3 ngày Trong 3 ngày này, có một việc làm đằng Thanh Sơn quyết định thú tiết tân làm đệ tử là Một đêm, tiết tân đi tới một ổ khất cái rách nát Cho đám khất cái đang dương dẩy giữa mùa đông lạnh lẽo chút bạc vụ Tiết tân này, năm 16 tuổi, bị thanh hồ đảo truy nã Chạy trốn gắt thi nã phòng trùng, hắn cũng đã ra làm cắt cái, có thể vì nguyên nhân này nên mới có trái tim mẫn với đám cắt cái. Đứng trong bóng tối, hướng mắt nhìn Thiết Tân làm như vậy, Đặng Thanh Sơn rốt quyết định thu Thiết Tân làm đệ tử. Sau đó, Đặng Thanh Sơn bỏ ra thời gian một ngày, bỏ ra hơn 10 vạn lượng bạc mua một tòa phủ đệ xa xỉ bên trong Vũ An quận thành. Lục trì vào cung phong ưng đêm đó, xung tốc độ như chớp đáp xuống trong phủ đệ xa xỉ. Phủ đệ được Đăng Thanh Sơn đặt tên là Kinh Phục Hình Ý Quyền Hình Ý Quyền Ta đánh về Thanh Hồ Đảo Nên lấy cái tên Kinh Ý cũng được Đăng Thanh Sơn mua tỏa phủ đệ này thu xếp cho lục thúc đào trì và cuồng phong ưng xong Đêm đó lặng lẽ đi tới trường uy tiêu cục Trường uy tiêu cục Bằng vào khu vực cảm ứng của cường giả hư canh Đăng Thanh Sơn dễ dàng tìm điều thiết tân Hạ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 Mỗi đau đều như có địch nhân Thậm chí còn mỗi đau bổ ra Đều có thể nghe tiếng xích sức mạnh Hai mắt tiết tân sắc như dao Không ngừng luyện tập Hà, tiểu tử này không sử dụng nội kinh Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc Với sự cảm ứng được thiên địa Của đằng Thanh Sơn Rõ ràng có thể phản đoán ra việc này Điều này làm đằng Thanh Sơn mỉm cười Tiểu gia hỏa này lại dùng sức Mạnh thân thế Đau của tiết tân rất nhanh, sức độc Đúng vậy 3 năm trước đây, Hàn Can Bạt là không biết võ công. Lúc đó, Hàn đã 16 tuổi, 16 tuổi mà chưa tu luyện nội kình, cho dù có bí tịch nội cho hắn luyện, e rằng cũng không có thành tựu gì. Đẳng tính nhiều rõ, việc tu luyện nội tốt nhất phải tu luyện từ bé. Hơn nữa, lúc đó hắn trùng chết, không ai té cứu cả, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể để Bây giờ, ta cảm giác uy lực một đao của hắn Hành tối thiểu cũng có khí lực mấy ngàn cân rồi." Đặng Sơn thầm nghĩ, nhưng tại sao trên tin tình báo lại nói là có lẽ có liên quan tới Quy Nguyên tông? Mặc dù rất nhi hoặc, nhưng Đặng Thanh Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, lặng lặng đợi Tiết Tân lao đau xong. Lặng lặng đợi Tiết Tân lui đau Tiết Tân thu hồi chàm mã đau, trên nửa người đầy trần đẫm mồ hôi, hắn không ngừng thở hổn hển, hai mắt mờ ảo lóe sáng. Ông nội Phụ thân, mậu thân, nhị thúc, đại tỷ Nhị tỉ, ta nhất định sẽ giết đám triệu phủ khủng kiếp Báo thù cho các ngươi, nhất định sẽ làm được Kiều hận, mỗi ngày đều làm Tiết Tân không dám buông lòng chút nào Thế nhưng, hắn và địch nhân chênh lệch quá lớn Đêm đen kịp Tiết Tân thu hồi chảm bạ đao rồi chuẩn bị về phòng Ngay lúc này Tiểu, một bóng người tự như thuần di bỗng xuất hiện về trước Tiết Tân Thân ảnh quý dị ngưng thành thực thể Chính là đằng Thanh Sơn mặc áo bò trống Lưng đeo kiếm Tiết Tân trần động Vội lui về phía sau một bước Ông, ông là ai Tiết Tân cố tỉnh táo lại Tiểu gia hoạn Đằng Thanh Sơn mỉm cười nhìn Tiết Tân Đêm qua, người đưa chút bạc vụn cho đám khất cái phải không Trong lòng Tiết Tân càng khiếp rộng Người dùng đao của người mà công kích Mà công kích ta Đằng Thanh Sơn cười nhìn hắn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 thẳng thắn thành thuần. Làm cho ta trong vòng 1 năm có thể đạt tới cảnh giới Tiên Thiên sao?" Tiên Tân nhìn nhìn người thần bí áo bào trắng trước mắt hắn, trong lòng đại chấn. Tiên Thiên, thiên Cường Giả rất rất hiếm. Cho dù bây giờ là đệ nhị phái ở Dương Châu là Quy Nguyên Tông, nghe nói cũng chỉ có 3 4 Thiên, thiên Cường Giả thôi. Vạn người trong đám hộ giả, không tới một người đạt tới Tiên Thiên. Người này nói, có thể trong 1 năm làm ta đạt tới Tiên Thiên a? Thiệt tần nuốt nước bọt khan, nhìn chầm chầm vào người trước mặt. Theo hắn, người áo bào trắng trước mắt có thực lực rất đáng sợ. Trước hết, đừng có nằm mơ, muốn đi đường tắt để ta giúp ngươi đạt tới tiên tiên, thì điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đạt thương ta. Đằng Thanh Sơn cười nhạt, ta đứng ở nguyên trong cái vòng ba thước này. Nói rồi, đằng Thanh Sơn trễ chân phải ra, mũi chân xuất hiện một cái kim lửa. Mũi chân đằng Thanh Sơn quay một vòng tròn xung quanh. Tiên thiên chân nguyên, trái tim Tiết Tân đập thỉnh thịch. Người cứu bị xuất kiếm. Nếu ra khỏi vòng tròn thì coi như ta thua. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Tiết Tân. Tiền bố chính là tiên thiên cường dạ. Có tiên thiên chân nguyên hộ thể thì ta không thể làm tiền bố bị thương được. Tiết Tân nói, ta không cần tiên thiên chân nguyên hộ thế. Đằng Thanh Sơn bình tĩnh nói, ra tay đi. Tiết Tân nghe xong không khỏi thẩm bất bình. Chỉ trong vòng một câu thì trong một cái vòng nhỏ hẹp như vậy mà không cần chân nguyên hộ thể sao? Còn bảo không đi khỏi vòng tròn nữa. Trong vòng tròn căn bản không thể tránh. Nếu hắn làm như vậy, đao của ta mà không gây thương tổn được thì đao của ta mà không tê tổn thương được hắn thì pháp 3 năm qua ta luyện đến quả cho chó ăn à. Tiền lúc này kính thưa, tiền bối cẩn thận nhé. Nói xong, cầm chậm mã đao Lạnh lùng nhìn chầm chằm vào đằng Thanh Sơn Trong lúc nhất thời trong tiên địa Như chỉ có hắn và đối thủ Đằng Thanh Sơn Hơi có ý Đằng Thanh Sơn cẩn thận quan sát tiếp tân Veo Chảm mạ đao trong nhánh mắt hóa thành một luồng ánh sáng lạnh Giống như một làn sóng Giống như một làn sóng thần ập vào người đằng Thanh Sơn Nhưng thân ảnh mơ hồ của đằng Thanh Sơn Chưa tiêu tán một cách quỳ sĩ Trong vòng tròn bán kính ba thước Thoáng cái xuất hiện 4 năm cái bóng đằng Thanh Sơn mơ hồ. Rồi sau đó những cái bóng này lại ngưng tụ hợp nhất, hóa thành đằng Thanh Sơn. Việc này. Tiết tần trước mắt, trong mắt tràn đầy về kinh dị. Xung tuyệt chiêu của người đi. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiền bối, đây là đau pháp do ta ngộ xuất xa, cùng phong đau. Tiết tần hít sâu một hơi, vọt mạnh từ trước. Khi vọt mạnh từ phía trước cách một trượng. Đặng Thanh Sơn. Cả người tiếp tân như hóa thành một vòng tròn ảo ảnh, cả người đều bắt đầu xoay tròn, đồng thời, chằm mã dao ở eo lưng hắn cũng hóa thành một ánh sáng hình cung. Vù, vù, vù. 18 đao sắc bén vươn quanh vòng tròn nơi Đặng Thanh Sơn đứng, cuồng chém xuống. Phù, phù. Tiếp tân đứng lại, không khỏi thở hào hển, tràn đẫm mồ hôi. Đao pháp không tệ. Đặng Thanh Sơn vẫn đứng trong vòng tròn, Áo bầu trắng vẫn rất sạch sẽ, chẳng ảnh hưởng gì. Điều này, điều này sao? Thiết tân cúi đầu nhìn chả mạ đau trong tay. 3 năm qua, dựa vào thanh chả mạ đau này, hắn tránh được bao nhiêu kiếp nạn. Giết chết bao nhiêu địch nhân, hắn tin tưởng nhất chính là thanh chả mã đau này của hắn. Theo Thiết tân, 18 đao của hắn đã chén tất cả phạm vi vòng tròn nơi đằng Thanh Sơn đứng, tuyệt đối có thể đà thương được đối phương. Nhưng khi hắn thi triển đao pháp Hắn cũng cảm giác được tất cả đao đều thất bại Không chém chúng thật thế nào Tiên bối Tiết tân cung kính chất tay Là vãn bối quá tự đại Tiên bối ở trong phòng pha thuốc Mà vãn bối lại không thể đánh trúng được tiên bối Những gì vãn bối vừa xin Những gì vãn bối vừa rồi Xin tiên bối thứ lỗi cho Đằng thanh sương cười Một cường giả hư cảnh khảo nghiệm Một vũ giả hậu thiên Nếu cảnh này bị cường giả hư cảnh khác Ví dụ như bị tông chủ kiếm tông thấy Ê e rằng sẽ cười đằng thanh sơn quá kinh người Đào pháp của vũ giả hậu thiên Trong mắt cường giả hư cảnh thì rất chấp Một đào vũ giả hậu thiên bổ ra Cường giả hư cảnh Một đào vũ giả hậu thiên bổ ra Cường giả hư cảnh hoàn toàn có thể ra ngoài mới trượng Giết một người xong Rồi phản hồi chỗ cũ Ngăn trở đào này Bởi vậy có thể thấy tốc độ tranh nghịch giữa Vũ Giả Hộ Tiên và Cường Giả hư cảnh như thế nào. Biết làm sao được, Cường Giả hư cảnh lắc mình một cái đã ra ngoài một hai dặm. pháp của người tạm được, Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiếp Tân thầm xuống lên. Cường Giả thần bí sẽ thu hắn làm đệ tử chứ? Ba năm qua, đã chịu bao nhiêu khổ sở.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 Đằng Thanh Sơn tò mò hỏi Mấy ngàn cân ký lực không phải dễ luyện Như đằng Gia Trang có biết bao nhiêu hào hán Nhưng chỉ dựa vào chính mình khổ luyện Thì rất ít ai có thể khổ luyện tới mấy ngàn cân ký lực Vạn bối ngay từ đầu chỉ luyện trôi Nhưng tác dụng không lớn Thân thể còn vì luyện tập mà bị thua Tiết tấn lắc đầu bất lực nói Sau này Vạn bối bắt đầu động não Ta nghĩ là ta dụng binh khí Dựa vào sức mạnh cánh tay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 Kinh khí như vốt sắc xế toan không Làm cho không khí chung quanh rung lên Hống Mở ảo có thể nghe được tiếng cọp gầm Một con cọp cuột đuôi Cùng làm không khí như bị cắt ra thành hai nụa Tiết Tân đứng bên cạnh Nhìn không dám nháy mắt chút nào Thầy rõ rồi chứ Đằng Thanh Sơn thu dừng lại Dạ Tiết Tân ngật đầu lia lia Đem những gì người thầy diễn lại cho ta xem Đằng Thanh Sơn nhìn hắn chăm chú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 Mình là cường giả hư cảnh Đã nhập đạo rồi Còn mạnh hơn tông sư nội gia quyền rất nhiều Nếu quyền pháp của tiết Tân Có thể vượt qua một phần mười của đằng Thanh Sơn Cũng đã đủ để so được với đằng thú Muốn tương đương với thiên thiên rồi Người rất khá Đằng Thanh Sơn cười nhìn Thiết Tân Vũ Nghị Từ hôm nay trở đi Ngươi là đệ tử thứ ba của ta Được không? Thiết Tân mừng rỡ Quỳ xuống phịch một tiếng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 Tên vãn bối, vốn tuyệt không phải là Vũ Nghị mà là Tiết Tân Tiết Tân, đằng Thanh Sơn làm ra vẻ kinh ngạc, giật mình hỏi Tiết Tân mà Thanh Hồ Đảo truy nã à? Tiết Tân bị cả Thanh Hồ đào truy nã, sớm đã là một đại sự ở Kiều Châu Phạm là người có tin tức linh thông đều biết cả Dạ, Tiết Tân cúi đầu, thầm tha Có lẽ, mình phải bỏ qua một lần cơ hội bái sư rồi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 Hắn thực sự đã có thiết Tân trở thành đồ đệ như Đằng Thú và Đông Dương và Dương Đông rồi. Tiết Tân, từ hôm nay trở đi, người chính là đệ tử của ta. Đáng thay sơ cười, kệ đói. Tiết Tân trượn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Việc này, việc này, tiên bối ta đắc đội về Thanh Hồ Đào đó. Tiết Tân liền nói, Thanh Hồ Đào chính là một trong tám đại tông phái trong thiên hạng. Cơ giả lợi hại cũng không dám đắc tội Với thanh hồ đảo khổng lồ Thanh hồ đảo ả Cho dù là đạo chủ thanh hồ đảo Đích thân tới đây Ta cũng một kiếm xích hắn ngay Tiết tần giật mình Lập tức thân thể hơi run lên Hắn biết hắn gặp điều sư phụ vô cùng tai ba rồi Còn không bái sư Đằng thanh sơn cười nhìn địa tử Tiết tần nằm quỷ trên mặt đất Trượt bừng tỉnh lộ vẻ vui mừng Vội dập đầu ba lần liên tiếp Tiết tần ngẩng đầu lên Trong hai mắt có một hương phấn không kìm được Đồ nhi tiết tân, bài kiến sư phụ